thiên xưa chất vị phàn lạc quyển 4 chương 8 tòa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izet rình lăng chính là vì mất nước nghiêm trọng mà bị hôn mê sau khi vào bệnh viện truyền dịch nhịp đập liền dần dần ổn định trở lại nương i e b Hàn Phong thu xếp ổn thỏa cho cô ta xong, liền gọi điện thoại cho cảnh sát, đơn giản nói rõ những gì xảy ra. Ngụy Chính Nghĩa đáp ứng lập tức phái người lục soát kiểm tra căn biệt thự kia. Thuận tiện vớt thi thể của Lục Uyển Đình. Cảnh sát ở trong biệt thự tìm được rồi rất nhiều tượng gỗ dùng để nguyền rủa, hoàn toàn giống với những cái lúc trước phát hiện ở Lục gia hơn nữa ở trong máy tính của lục uyển đình còn tìm được những ghi chép liên quan đến việc cô ta giao dịch thu người thế thân lên máy bay. đơn. e. b. hàn phong còn cung cấp đoạn ghi ông làm vật chứng. trên cơ bản có thể kết luận lục uyển đình phạm tội. có điều trình lăng vì hoảng sợ quá độ. Sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định Tạm thời không thể tiếp nhận cảnh sát ra hỏi Hoa đào của chiêu tài miêu muốn nở Cánh cửa phòng bệnh không đóng Trương Huyền ngồi trên ghế dài ở bên ngoài Thấy nơn Gì e. Ê e. Bê Hàn phong đang gọt táo cho trình lăng Còn cô ta thì tự người vào đầu giường mỉm cười nhìn anh ta Vẽ mặt yên bình tràn đầy an tâm Hoa đào nhan khai hỏi lại không phải ngươi sao Trương huyền liếc mắt nhìn hắn Ngươi không biết là hiện tại sự tồn tại của ta với ngươi giống nhau sao Đó là vướng bận Hai người đang nói chuyện cái gì nơ Y E B Hàn Phong đi tới, nhìn hai người bọn họ. Đang nói chuyện anh chừng nào thì thu hồi bối hậu linh. Trương Huyền nhìn đồng hồ. Không tồi. Chiêu tại miêu thăm bệnh chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Xuyên thấu qua cửa. Cậu thấy Trình Lăng lưu luyến không rời nhìn ra bên ngoài. Trong tay còn cầm quả táo. Xem ra chủ tiệc nhà cậu đúng là không hiểu phong tình Nhanh như vậy đã đi Tiểu cô nương người ta bệnh nặng vừa mới khỏi Rất hy vọng anh làm bạn mà Nhân cơ hội cố thêm một tí Nói không chừng có thể nối lại tình cũ Nhìn biểu tình cợt nhã của Trương Huyền Đoán không ra cậu ta là đang nói đùa Hay là nói thật Nương Y E B Hành phong hừ một tiếng Thản nhiên nói tôi thấy Nhan Khai vẫn cần ở cùng cậu thêm vài ngày Không cần, chủ tịch, tôi sai rồi Mấy ngày nay Nhan Khai theo sát Nửa điểm riêng tư cá nhân cũng không tha cho cậu Ngay cả buổi sáng muốn ngủ nướng thêm một chút cũng bị hủy phá Nương E. B Hành phong dùng đòn sát thủ Trương huyền lập tức nhúc tay cầu xin tha thứ sự tình đều đã xong Vang cầu anh thu hồi bối hậu linh đi mà Nếu người ta biết thiên sư như tôi cần nhờ thể bảo hộ Còn có ai muốn buôn bán với tôi Đừng E B Hạnh phong lên xe Thấy Trương Huyền còn tại ở bên cạnh Nói không ngừng liền hỏi Cậu cảm thấy mọi chuyện thực sự đã kết thúc sao Vậy tại sao trong lòng anh vẫn cảm giác hốt hoảng như cũ Là lo lắng nữ hữu váy trắng lại xuất hiện Hay là lo lắng Lục Uyển Đình đã chết mà sống lại Làm hại Trương Huyền Đương nhiên thi thể của Lục Uyển Đình tìm được rồi Còn không phải là chóm giúp Anh cho rằng đây là phim truyền hình, đóng đến mấy trăm tập sau. Nâng IIFV, hành phong sưởng sốt, khi nào thì tìm được. Tôi sao lại không biết. Chính là vào lúc anh còn đang ôm nhu gọc táo cho Trình Lăng đấy. Cảnh sát nhiệt huyết điện thoại báo cho tôi biết. Bất quá tìm thì tìm được rồi. Cũng là một đống xương trắng phần xương ướt bị vỡ vụn có thể là khi rớt xuống đập vào vách đá chết ngay tại chỗ nhưng xem xét kết quả giám định chứng thực đó là lục uyển đình cho nên bây giờ anh có thể yên tâm được chưa NIBP Hành Phong giảm tốc độ xe trầm ngâm nói tại sao lại là một đống xương trắng Lục Uyển Đình dùng thần chú hại người, bị phản lại là chuyện rất bình thường, bởi vì nguyền rũ là việc trái với đạo đức. Vậy tại sao Lục Thiên An không có biến thành xương trắng? Những người có liên quan đến sự kiện thần quái lần này sau khi chết đều hóa thành bộ xương khô. Duy độc chỉ có Lục Thiên An là thi thể vẫn ở trạng thái bình thường. Nương, B. Hành Phong cảm thấy được rất khó giải thích. Nếu Lục Thiên An không phải chết vào nguyền rủa, như vậy lúc ấy đến tột cùng là lực lượng gì đã làm Bình Phong đổi ngược phương hướng đổ xuống? Này cậu làm cái gì đấy? Trương Huyền Vương tay làm càng sờ đầu nương. A. E. B. Hành Phong. Nương. A. E. B. Hành Phong vội đẩy cậu ta ra Gần nhất anh ruộng tóc có phải rất nghiêm trọng không? Tôi phát hiện anh rất thích suy nghĩ mọi chuyện lên mức rất phức tạp Phải cẩn thận nha Kết quả khảo sát cho thấy Thành phần tri thức ở đô thị là vinh quang đứng đầu trên bảng xếp hạng những thành phần dễ bị trét nhất anh không phải đang tính toán anh dũng tiến quân theo phương hướng sớm chết chứ? cậu mới sớm chết. Nương, E, B, Hành Phong một vung tay đánh, Trương Huyền thân thủ đo lấy, lại đánh rồi lại đỡ. Nương, E, B, Hành Phong tức giận gọi nhan khai. Này anh không phải là đánh không lại Muốn tìm người giúp đỡ chứ Tôi không nhàm chán như vậy Đơn Đi Ê. Ê. Ê B Hành phong chính là bảo nhan khai rời đi Anh quyết định hủy bỏ bảo hộ cho Trương Huyền Không ai làm hại được tiểu thần côn Cậu ta chỉ cần mở miệng cũng có thể làm người ta tức chết Sau khi tan tầm Nương Y E B Hành Phong đề nghị đến Nương Y E B Trạch ăn cơm Thuận tiện mang Hoác Ly trở về Ông nội vài ngày không gặp tiểu hồ Ly Mỗi lần gọi điện thoại đều nhắc tới nó Chủ tịch Anh đi trước đi Mấy tài liệu này cần dùng cho cuộc họp ngày mai. Tôi phải làm cho xong. Lát nữa tôi sẽ tự mình lái xe đến. Đừng làm quá muộn. Hiếm khi thấy Trương Huyền chăm chỉ làm việc như vậy. Nương ơi. E, b Hành Phong không miễn cưỡng. Đi trước. Anh vừa mới ra khỏi văn phòng. Ngón tay gõ bàn phím của trương huyền liền tao nhả dời đi Ngã người tựa vào ghế dược Bắt đầu lẫm nhẫm hát Tình cảnh bi thảm bị bạo lực đóng gói để quay về nơi Y E B Chạch vào lần trước còn rõ ràng ở trong mắt Cậu mới sẽ không ngốc như vậy lại cùng trở về với chiêu tài miêu Chờ tới gần tới bữa tối trực tiếp đến nhà là được rồi. Đúng 7 giờ, tính thấy thời gian không còn sớm, Trương Huyền thu thập cặp táp, chạy đi, vọt vào thang máy. Thang máy đi xuống được một nửa. Bên trong đã chật nít người. Phía trước có vài cô gái đang tán gỗ về vụ án của lục gia. Một người nói nghe nói liền ngay cả các đại sư phương thuật tên gọi chung các nghề y chiêm tình, chiêm bút, xem tướng cũng không biết lục gia dùng tà thuật gì để giết người. Vừa có hỏa vừa có thủy, cuối cùng đều biến thành xương khô. Thật là khủng khiếp, than máy xuống tới lầu một trương huyền theo đám nông đi ra ngoài, khi đi vào bãi đổ xe cậu đột nhiên dừng bước, vừa có hỏa lại vừa có thủy, cuối cùng đều biến thành xương khô. Từ từ. Hàng Duy chết vì hỏa hoạn Triệu Yên chết vì bị đóng băng Nhưng băng cũng có thể nói là Thủy Lão Ông sau khi xương cốt toàn thân đều dính bùn đất Là chết vì Thổ Cuối cùng là Lục Thiên An Vì Bình Phong bằng gỗ đè chết Là chết vì Một Hỏa Thủy Thổ Một Cậu nghĩ tới chiếu linh thuật trong thuyết ngũ hành Ngũ hành sát nhân Sinh sôi không ngừng Khó trách triệu không được hồn phách của bọn họ Nguyên lai là bị sườn tê giác cổ chiếu linh bắt hồn Không đúng Trong chú thuật này còn có kim Vẫn không đúng Lục thiên an tuy rằng chết vì một Nhưng sau cũng không có hóa thành xương trắng Hoàn toàn khác với ba người kia Tại sao lại có ngoại lệ Trong đầu một mảnh hỗn loạn Tự hồ cảm thấy được gì đó Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết rõ là cái gì Trương Huyền nhớ mày Đột nhiên nhớ tới nơ Y e. B Hành Phong nói qua chuyện nữ hữu hóa thành xương trắng rồi tiêu tán Hiểu rồi Đức xác là có người chết vì một Nhưng không phải lục thiên ăn Hơn nữa ngũ hành chưa kết luân hồi không ngớp Kế tiếp nhất định còn có kim thuật giết người Không tốt Chiêu tài miêu có nguy hiểm Trương Huyền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho nơn y. E B Hạnh Phong Điện thoại vừa liên lạc được cậu liền kêu lên chủ tịch cẩn thận Một luồng sáng sắc bén đột nhiên từ phía trước phóng tới Trương Huyền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt nháy mắt biến thành xám trắng Người cậu lung lay rồi ngã quỵ. Di động rớt sang một bên bị người tiến lên dùng sức giẫm mạnh Gãy thành hai nửa a alo, alo Nghe không thấy tiếng động gì nơ Y E B Hành phong lập tức vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe Lại phát hiện điện thoại đã ngắt Là đại ca sao tiểu hồ ly ngồi ở bên cạnh hỏi Ừ, có thể đường truyền không tốt, quýt mất rồi Đương Kỳ E B hàn phong không gọi lại Nghĩ thầm dù sao cũng sắp về đến ra Đợi đến lát nữa liên lạc cũng không muộn Xe chạy đến chỗ lần trước mình gặp Nguyễn Anh theo bản năng giảm tốc độ Đem tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ Đoạn đường này khá hẻo lánh hoang vắng. Hai bên cây lớn tán lá rậm rạc. Tự hồ là nơi dễ gặp nguyễn. Có điều vào lúc này, nữ nguyễn không có xuất hiện. Sự tình đã kết thúc cô ta hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. Nương, tôi, Ê. E, b. Hành phong tự vẽo cười cười. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện Hỏi con mèo nhỏ đang ngủ ở ghế sau Tiểu bạn Ngươi có biết truyền thuyết về tình duyên của sườn tê giác không? Từ lần trước nhìn thấy cái sườn tê giác cổ kia Anh vẫn nhớ mãi không quên Sau lại lên mạng tìm kiếm mới biết được nguyên lai like có rất nhiều người xưa tầm sườn tê giác Đáng tiếc ông nội rất yêu thích nô cổ nhưng lại không có sư tầm sườn tê giác cổ. Tiểu Bạch một mình chiếm lĩnh ghế sau, nằm ngửa mặt, còn học theo người ta đem hai chân đặt ở sau đầu ngủ gà ngủ gật. Nghe xong lời của nương, ừm e, b Hàn Phong nó lười biếng nói biết trong tấm thư có ghi lại tấm t hơn u vinh quy quy lương a một sách trong 24 sách liệt sơn u vinh quy quy t dương u nương gơn quốc nhị thập tứ sử dương B H H N G H H H H H H A Quy H H H H H H H u Mệnh Vân U A dương dương Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nân Gân Thái Tì O Nân Gân Bân Kì vào năm 648. Nói một tên ăn no cơm không có việc gì làm Lấy một cái sườn tê giác chạy tới dưới đáy nước chơi trốn tìm Kết quả nhìn đến rất nhiều thần tiên ma quái hình thù kỳ lạ Nói trắng ra là Cầm sườn tê giác tác dụng giống như sát nước mắt trâu lên mí mắt Có thể nhìn đến khuỷ quái Không ta đang hỏi về sườn tê giác bên lĩnh vực tình duyên. nghe nói liên tục nói hết tâm tư tình cảm yêu mến với sườn tê giác cổ. đối phương có thể cảm nhận được tình cảm đó. đạt tới mục đích trao đổi tình cảm. ngàn vạn lần không được làm như vậy tiểu bạch cắt ngang lời nơm. a e. b hàn phong Vội vàng nói sự tà ác của sườn tê giác cũng mạnh như linh lực của nó Nhất là những sườn tê giác có từ thời thượng cổ Ta trước kia từng nghe sư phụ nói qua lấy tê vi đăng Chiếu linh nhiếp hồn lấy tê vi nhận Trảm thần giết ma Méo Nghĩa là lấy sườn làm đèn Chiếu linh bắt hồn Lấy sườn làm đao Trảm thần giết ma Xe phanh gấp Tiểu bạch lộn nhào ngã văng về phía trước May là mèo là động vật có phản ứng nhảy bén Kịp thời bắt lấy ghế ngồi Xoay một cái lại quay trở lại vị trí cũ Chủ tịch anh gặp hữu à Vì sao lại phanh đột ngột như thế Không để ý tới lời oán giận của tiểu bạch Đơn G E B Hành Phong vội hỏi ngươi nói chiếu linh giết hồn. Chẳng lẽ dùng sườn tê giác thật sự có thể chiếu ra ôn hồn oán linh sao? Ta nói chiếu linh không phải là có ý giống như trong truyền thuyết kia. Mà là bị người bị tê đăng chiếu vào sẽ bị đánh tan hồn phát. Ngũ hành cùng sát tương khắc. Tuần hoàng không thôi. Ngũ hành. nương E B Hành phong tim đập mạnh Đột nhiên có dự cảm không tốt Lẩm bẩm nói là không đúng chỗ nào Sai ở đâu Hoắc ly vẫn không có nghe hiểu Tiếp tục hỏi tiểu Bạch. Ngươi nói tê đăng có thể đánh tan hồn phát Vậy người bị chiếu trúng có phải cũng sẽ chết không Tiểu Bạch vương chân mèo gạt gạt lỗ tai Trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra nên trả lời như thế nào mắng ta sao biết được Đây chính là truyền thuyết Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì Người bị tê đăng Chết Không xong nương Đi E B Hành Phong đột nhiên phát hiện mình phạm vào một sai lầm lớn Cuốn quyết gọi điện cho Trương Huyền Đáng tiếc chỉ nghe thấy những lời nhắn lại khi tắt máy Đơn G E B Đại ca anh đừng vội Có lẽ đại ca quên nạp điện cho di động Anh ấy luôn luôn hồ đồ như vậy Nói không chừng anh ấy còn tới nhà trước chúng ta cũng nên Không Tối hôm qua khi anh sạc điện thoại cũng thuận tiện sạc luôn cho Trương Huyền. Trương Huyền không có thói quen tắt máy, trừ phi di động bị hư hoặc là cậu ta xảy ra chuyện. Không kịp nghĩ lại, nơm, e, b, Hạnh Phong nhấn ga phóng nhanh về nơm, e. B Chạch Tiểu bạch không phòng bị Mêu một tiếng lại bị quăng ngã xuống sàn xe Trương huyền không có đến nương Y E B chặt trước Nhưng nương Y E B Dự đình đã đến từ sớm đi ra đón Thấy nương Y E B Hành Phong vừa về nhà liền chạy đến phòng khách không ngừng gọi điện thoại Ngạc nhiên nói anh hai Anh không thấy anh lo lắng quá mức cho trương Huyền sao Cậu ta một người sống rành rành có thể biến đi đâu được Đừng quên cậu ta chính là thiên sư Người có thể bắt cóc cậu ta cũng không nhiều lắm đi Nói đùa không thấy có lời đáp lại Nương gia e. đình nhìn xem ông nội ngồi ở bên cạnh im lặng không hề lên tiếng Vội vàng ngậm miệng Một giờ sau Nơ Duy E B Hành phong gọi đến tất cả các số điện thoại có thể liên lạc với Trương Huyền Nhưng vẫn không có tin tức của cậu ta Di động cũng không gọi được Lại nhìn đến ống ký chữ Sơn trên cổ tay mình càng ngày càng mờ Anh càng thêm hoảng hốt Biết Trương Huyền nhất định là đã xảy ra chuyện Đáng chết Anh đáng ra nên kiên trì theo ý nghĩ của mình Để cho Nhan Khai vẫn đi cùng Trương Huyền mới đúng Mà không phải chỉ bị cậu ta nói mấy câu đã thay đổi Rút lại việc bảo hộ cho cậu ta Chủ nhân Người không cần tự trách. Nếu người kia có thể gây bất lợi cho Trương Huyền Ta đây có ở bên người cậu ta cũng không làm được chuyện gì Bởi vì đạo thuật của cậu ta so với ta còn lợi hại hơn nhiều lắm Cảm ứng được nương, G E B Hành phong bất an Nhan Khai liền hiện thân ra Có điều ông cháu nương y, E B Thì không nhìn thấy hắn Có tìm không được phương vị của cậu ta không Nương y, E B Hành Phong hiện tại lòng rất rối loạn Bất chấp có người đang ở đó Trực tiếp hỏi Nhan Khai Đáp lại cũng chỉ là một cái lắc đầu Anh hai, anh đang nói chuyện với ai thế? Nương. Đi Ê B Duệ đình kinh hải đưa mắt nhìn khắp nơi Có điều không thấy gì Nhưng nhìn không thấy có khi so với việc nhìn thấy càng đáng sợ hơn Cậu ta lập tức cảm giác bên người có khí lạnh vèo vèo xẹp qua từng đợt Thầm nghĩ mình hẳn là nên tìm một chỗ mà ẩn nấp Nương, Ê Ê, Ê. B Dược đứng dậy rót một ly rượu đưa cho Nương. Ê Ê, Ê. Ê. B Hạnh phong Nhẹ giọng nói nhớ kỹ câu nói mà ta đã nói vào ngày đầu tiên mang cháu tiến vào thương giới Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải giữ bình tĩnh. Nếu không cháu đã bị đánh bại một nửa. Ta thấy trương huyền là phú quý chi cùng không có việc gì cháu tĩnh tâm lại rồi ngẫm nghĩ xem ai muốn hại cậu ta. Nương. Y. E. B. Hành Phong nói tạ ơn. Tiếp nhận ly rượu uống hết một hơi. Cố gắng suy nghĩ những chuyện phát sinh gần đây. Trong phòng khách thực yên tĩnh Chỉ nghe đến tiếng tức tắc của đồng hồ Một tiếng một tiếng Không ngừng thúc giục anh Phải nhanh nghĩ ra Hình ảnh trương huyền người Người máu tươi lại nổi lên trong đầu Đơn gì Ê e. B Hành phong dùng sức lát đầu Cố gắng làm cho mình giữ bình tĩnh nhất định phải mau chóng tìm ra điểm sơ hở nếu không tiểu thần côn sẽ có nguy hiểm cậu ta cũng không phải có thân bất tử như đã nói với mình cậu ta cũng sẽ chết chỉ cần dùng đúng biện pháp duyệt đình lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện thánh an hỏi xem tình hình trình lăng thế nào nương Ê b, e b Dự định liền vội vàng gọi điện. Rồi nói với nơ. Y e. B Hành phong hộ sĩ nói trình lăng vẫn như mọi khi. Uống xong thuốc an thần là ngủ. Cô ta nói vừa rồi khi kiểm tra phòng có xem qua. Ngủ rất say. Có thể nào là lục uyển định sống lại không? Phim kinh dị đều diễn như vậy. Người xấu không dễ dàng chết hẳn Thật sự chịu không nổi bầu không khí nặng nề Tiểu bạc nhịn không được lên tiếng nương G E B Duệ đình lập tức lại nhìn xung quanh Là ai đang nói chuyện Hoắc ly cuốn quyết che miệng Tiểu bạc ôm nó vào trong lòng Nói là em em muốn nói trình lăng có lẽ sẽ có nguy hiểm, có nên tìm người đi bảo vệ chị ta không? Nương, Diệp, E, B, gia đình không hoài nghi, hỏi Nương, Diệp, E, B, Hành Phong, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Nương, Diệp, E B Hành phong lắc đầu Báo cảnh sát cũng vô dụng Cảnh sát còn không có thần kỳ đến mức có thể trót huyện Xem ra chỉ có tự mình nghĩ cá Anh đứng lên đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người Ngay lúc đó điện thoại vang lên Nương. Chuy B Duệ đình cầm lấy điện thoại nghe xong Vội đưa cho Nương I. E B Hạnh Phong Đại ca Là tìm anh Nói có tin tức của Trương Huyền Nương I. E B Hạnh Phong đoạt lấy điện thoại Chỉ nghe bên đầu dây kia vang lên tiếng cười ôm hiểm Nương I. E E B. Tiên sinh Người yêu của ngươi hiện tại đang nằm trong tay ta Nếu không muốn cậu ta gặp chuyện không may Thì hãy làm theo những gì ta nói Thanh âm nghe không ra là nam hay nữ Hiển nhiên đối phương đã dùng máy biến giọng. Nơ y e b Hành phong cố nén sự mừng rỡ trong lòng Lạnh lùng nói ngươi nói đi Ta muốn năm nghìn vạn Ngày mai chuẩn bị cho tốt rồi đến địa điểm chỉ định giao hàng 5.000 vạn chuột một người Ngươi đang nói đùa đấy à Ta biết ngươi có thể xuất ra số tiền này Không có đòi giá tận trên trời đúng không Nhưng nếu ngươi không thèm để ý đến tánh mạng người yêu của ngươi Thì với ta cũng không có gì quan trọng 5000 vạn còn nói không có đòi giá tận trên trời. Trương Huyền bất quá chỉ là một người bạn giường của ta, ngươi cho rằng một bạn giường đáng giá chi ra nhiều tiền như vậy sao? Người nọ có chút căm tức lập tức hỏi ngươi không chịu. Không sợ ta viết con kinh. Một cuộc mua bán mà không có lợi thì ta sẽ không làm. Người yêu không có người này có thể tìm người khác. Không cần thiết phải tốn một đống tiền lớn như vậy đi chuột người Có điều nếu ngươi giảm xuống 200 vạn Thì ta có thể cân nhắc một chút Hoác Ly ở bên cạnh nghe được rõ ràng Thấy nơn Y E B Hành Phong không chịu suốt tiền chuột người Nó nóng nảy Đang muốn xen mồm Vị tiểu Bạch đạt cho một chân, ý bảo nó an tâm một chút chớ sốt ruột. Hơn nữa ta muốn nghe thấy giọng của cậu ta, nếu không ta làm sao biết ngươi có phải là đang gạt ta hay không? Đối phương im lặng một lát, tay cầm ống nghe của nương. "Ê, B, e. B. Hàn Phong hơi hơi phát run." Ngay đến khi anh sắp chịu không nổi muốn mở miệng Đối diện vang lên tiếng mắng của Trương Huyền Nơ y FB e hành phong anh là đồ khốn nạn khốn nạn Vô tình đến trình độ này Phí công tôi mỗi lần cứu anh đều cố dùng hết linh lực Vậy mà bây giờ anh lại còn nói muốn tìm người khác Anh nếu dám làm như thế Tôi nhất định sẽ đem anh kéo xuống Điện thoại bị lấy đi Âm thanh khàng khàng nói ngươi nghe được chưa Hắn rất có tinh thần 200 vạn trả tiền giao người Được, ngày mai ta sẽ liên lạc lại cho ngươi Nhớ cho kỹ, không được báo cảnh sát Điện thoại ngắt Hoác Ly vội vàng kéo ốm tay áo của nơn Y E B Hàn Phong nói anh nhất định phải cứu đại ca Quá lắm thì sau này em sẽ trả tiền lại cho anh Yên tâm anh sẽ cứu cậu ấy Nương Dì. E B Hàn Phong hướng về phía nương Dì. E B Dược cáo từ để rời đi Ông ấy hình như nhìn ra cái gì Nhưng không có hỏi nhiều Chỉ nói hết thảy đều phải cẩn thận Nơ y e đình cũng đi theo nói nhỏ đại ca Muộn như vậy anh còn muốn đi đâu Có muốn em giúp anh đi tìm người không Không cần Của người chỉ cần anh và nhan khai là đủ Những người khác đi cũng làm được cái gì Bởi vì kẻ bọn họ phải đối phó không phải người Mà là lệ tuyển Trời rất hợp với tình hình bắt đầu có mưa Giống như cảnh tượng đêm đó Trong trí nhớ bị người ta thôi miên của anh Có lẽ bắt đầu từ khi ấy Một vở kịch giết người có tính toán trước liền được kéo màn che Tất cả bọn họ đều là diễn viên trong vở kịch Nhìn như là diễn theo suy nghĩ của mình Nhưng trên thực tế hành động của bọn họ đã sớm bị người khác an bài. Đây cũng là nguyên nhân làm anh vẫn luôn cảm thấy mình ở vào thế bị động trong sự kiện lần này. Anh cho tới bây giờ đều không có tìm ra chân tướng. Những gì anh tìm được đều là người khác cố ý làm cho anh phát hiện. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Biệt thự của Trịnh Lăng? nương gì? E. B Hành phong lái xe chạy như bay Tia chớp nhoáng lên Ánh chớp làm sáng lên khuôn mặt lo lắng của anh Nhớ kỹ Mặc kệ phát sinh chuyện gì Ngươi cũng phải dùng tất cả lực lượng bảo hộ trương huyền Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rép